Chiếc xe chết rồi, con hạnh lái xe đi. Ông gọi mấy tài xế trong nhà hỏi thì ai cũng đang. Đúng là sáng sớm này cô tự đã lái xe đi, nhưng cũng tưởng như thường ngày cô vẫn đi. Chị người làm trong nhà toàn lạc. Khi đi cô Hạnh có biểu tôi lấy cho mấy cái nồi chảo và ít đồ nấu bếp, cà gạo nữa. Tôi hỏi đi đâu thì cô ấy nói đi chơi với mấy người bạn. Mà cũng lạc. Từ nào giờ có hạnh có quen nấu nước gì đâu Bà định phổ hỏa Khi nấu cơm Còn không biết vo gạo làm sao nữa Thì đem theo nổi niu Để làm gì Hay là nó đi xa lâu ngày Ông định gắt Thì nó đã biết trong thứ đó Nó đi luôn mà Nhưng đi đâu mới được Mà tại sao có cả con Thu Hà nữa Nhưng đi đâu mới được Mà tại sao lại có cả Thu Hà nữa Đó là sự liên thiệp của Tuấn. Từ cả tháng nay đây là lần đầu tiên anh trở về nhà. Thấy Tuấn bà mẹ mừng quỳnh. Tuấn ơi, đi tìm tụi nó đi con. Tuấn kể. Hồi nửa đêm, con cũng thấy Thu hà hiện về. Mặt mày giặt nát máu me đầy người. Cô ấy không nói gì chỉ đứng khóc, rồi sau đó biến mất đi. Cho lựa mãi, cuối cùng ông Hồng Phát quyết định lấy vùng đất thông lũng dưới chân đèo Bảo Lộc để lập trại.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 Mấy người bạn ngăn ngập Bà bảy hai ngày là tụi nó bỏ trốn khỏi đây hết Lúc đó ông ở một mình với má Ông Hồng Phát cười rồi Đành từ xem sao Chưa hồi năm ngoái Tôi đưa tụi nó về Cần Tư Vô tận trong trốn kỳ ho cỏ gánh Vậy mà chỉ bốn ngày là chúng nó bỏ về Sài Gòn hết Anh biết thằng lớn tiền thành đó Đã phá của tôi hết hai cái xe hơi Một căn phố lầu Còn thằng Dương em kế nó thì bán nguyên hai chiếc xe hàng chở cá Thằng Ngọc là em út tựa cá hơn Nhưng mới chưa đầy một năm nó đã ăn cắp Bằng quán nhà Đem đi cầm cố đến hai lần Tôi phải đi trượt về Thiếu điều tán ra bại sản vì chúng nó Rồi ông thở dài nói tiếp Tất cả tiền của chúng Đều đổ vô mấy đứa vũ nữ và sòng bạc đại thế giới kim chung hết Mọi người bạn lắc đầu đã chân nào thì rồi vẫn tận ấy thôi. Ông cứ đưa chúng xuống đây thì rồi cũng có ngày chúng trốn đi thôi. biết vậy nhưng dù sao thì cũng phải làm. Mà mấy ông nên nhớ, con đường từ trên lộ cái xuống dưới đây chúng ta phải nhờ những người thường dẫn đường. Có lúc còn phải bỗng đưa đi mới vượt qua được mấy con suối khe sâu phức tạp. Tôi hy vọng sự hiểm trở này sẽ cầm chân chúng lâu hơn, đợi cho đến lúc tôi với má nó bán hết tài sản, gom lại vốn rồi về quê làm ăn. lúc đó chúng nó có vẻ cũng chẳng xa. ông hồng phát tội chức cũng hợp lý. ông mướn người phát hoang nằm mẫu đất rừng, sau đó cho trồng giống thông ba lá, là loại thông sắp tuyệt chủng ở Đà lạt. theo ông việc trồng thông tuy lâu có về là nhưng lại là cái tốt nhất để buộc chân ba cậu phát ra chi tử. thành lớn nhất là nhiều vụ cai quản chung, dương đã từng học ngành. Canh nông, nên quan chuyên phần kỹ thuật, riêng cậu Út Ngọc thì lo việc điều động nhân công, về giờ rất công việc. Tiện công thì ông trả trực tiếp cho những người thợ ở trong núi, để họ giúp việc trồng rừng, chăm sóc rừng. Lại trả trước sáu tháng một lần, đến ba cậu con trai hầu như không ai nắm tiền để chi tiêu Ông cất một ngôi nhà lớn ở giữa trang trại để ba người cùng ở, nhưng cả ba đều phản đối đòi ở riêng. Ngọc nói, Con chỉ muốn ở một cái tròi nhỏ cũng được Biến là cái thế giới riêng của con Để con sáng tác thử vậy Biết cậu con út của mình còn năng khiêu văn chương Nên ông Hồng phát thuận theo Nhờ người dựng dương ngọc căn nhà sản Rất xinh ở một góc vườn Thành thế vậy cũng đòi Con bà Dương ở chung Nhưng nhà có hai cửa cái hướng về Hai hướng khác nhau Để mạnh ai nấy ra vào sinh hoạt riêng tư Con muốn có thì giờ nghiện ngắm quá khứ để quên nó đi Dương cũng nói Con sẽ tạo một khu vườn ươm riêng Để nghiên cứu có loại giống cây trồng. Vậy ba mua về cho con các loại hạt Đủ loại hết Thấy các con đẻ có ý muốn trụ lại như vậy Ông Hồng Pháp thấy yên tâm lòng vô cùng Ông ra về lòng mừng thầm nghĩ rằng Hy vọng lần này kế hoạch của ông sẽ không thất bại. Ông trở về Sài Gòn thu sức công việc Những dự tính Như thu gom tài sản bán nhà Không ngờ diễn ra những hơn dự tính Chỉ hai tháng sau là xong Vợ chồng ông chuyển về cái giang Cần Thơ lập nghiệp Ông trở lên bào Lộc Phải mất cả nửa ngày Ông mới tới nơi được trang trạng Và việc thấy đủ mặt cả ba của con trai Làm ông vui sướng khôn tả Nhất là tất cả họ Đang trong trạng thái khỏe mạnh vui vẻ Yêu đời hơn sự tưởng tượng của ông Ngọc mau mộng mau miệng nhất Trong bài nghề mới lên tiếng này Ba khỏi lo gì nữa cho tụi con, anh Dương đã gieo được lúa để có gạo ăn. Anh còn trồng nhiều rau trái mà không đợi giống của ba đem lên. Tất cả đều do con người mang tặng, còn anh Thanh thì ngày nào cũng đi vào núi để tìm thông giống và săn bắn. Đồ ăn thừa có thể bán nữa. Còn con thì biết được gần nửa cuốn tiểu thuyết khi nào xong sẽ nhờ ba đem về Sài Gòn in. Ngạc nhiên về chuyện đó, ông thử hỏi, Không đứa nào muốn bỏ về Sài Gòn sao Cả ba đều dứt khoát Tụi con sẽ luôn ở đây Mà không chừng cưới vợ sinh con nữa Nghe chuyện cổ tích, Ông Hồng Phát cười ngất tỏ vẻ không tin Thành sang nhận ý như thật Tụi con sẽ cưới vợ ở đây Ở lại trang trại ba ngày Ông Hồng Phát âm thầm tìm hiểu xem Có phải ba đứa con mình đã tìm gặp Cái cô gái trong vùng núi này Và kết họ, Như ông chỉ mất công vội Vùng vực sâu hẻo lánh này chỉ những người thượng, bản khai, sinh sống, Còn cô gái trẻ thì cô nào cũng mình trần ra mốc thăm sỉ và hầu như không bao giờ chịu tới gần bảy kinh. Rất khoát họ không phải là đối tượng của ba đứa con đâu. Cuối cùng, ông cũng tìm ra một cái luận về riêng mình. Các con ông đã thích nghiêm công việc và đã thật sự hồi tâm biết suy nghĩ, biết lo tu thân. Khi ra về, ông vui lắm nhưng chắc chắn có một điều mà người cha tội nghiệp kia không bao giờ biết đó là cả ba đều đã thật sự của người tình bắt đầu chuyện ngọc cậu út mê văn chương tâm hồn lãng mạn hôm đó và rửa thang trăng tròn và sáng bằng bạc soi khắp khu thung lũng đẹp như một bức tranh thủy mặc ngồi từ phòng trên nhà sàn nhìn ra ngọc bất giác buột miệng ngâm mấy câu thơ tịt trằn Con người cất ngang dòng thi hứng của anh. đúng là thi sĩ đa tình. giật mình ngọc quay lại nhìn và vô cùng sững sốt khi đứng giữa phòng riêng của mình là một cô gái mặc bộ quần áo lụa màu hồng đẹp như tiên nga. cô cô là thấy ngọc lúng túng. cô gái tiến lại gần hơn một ngạnh miệng cười. đất trời cũng nghiêng ngả đắm say. hái vào nhà mà chẳng mời muội xuống sao? Bây giờ Ngọc mới ấp ứng Cô, cô làm sao Bảo được phòng của tôi Cửa phòng tôi đã cài rồi mà Quả nhiên cửa ra vào Vẫn còn cài then bên trong Cô gái lại giữ nguyên nụ cười Chính vì như vậy Mà tôi không được phép ngồi phải không Ngọc đành phải đứng lên Nhường chiếc ghế duy nhất cho cô nàng ngồi Nhưng cô gái chủ động ngồi Ngay lên giường ngủ Vừa nông miệng nói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 Ngọc chẳng có cách nào khác Đành ngồi đó nhìn bị khách không mở Lúc này anh chàng Càng thẫn thờ, sao xuyến mãnh liệt hơn Chiếc sắc đẹp phi thường của cô gái đang ngủ Tưởng chừng như đây không phải là thực tế Mà là một giấc mơ nào đó Cho đến khi cô nàng lên tiếng Mà mắt vẫn nhắm nghiệt Người ta sắp chết rồi Sao còn nhẫn tâm không cứu vậy Nhiều sự thục dục vô hình nào đó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 Khiến Thành troảng tỉnh Trước mắt anh Một cô gái người kinh Tuổi chưa đến 20 Đang ngã quỵ trên thảm cỏ xanh Máu ở một bên vai cô chảy ướt cả áo Chẳng thể nhận thức được là đang tỉnh 20 Thành lên tiếng Cô bị sao vậy Đáp lại câu hỏi của Thành Chỉ là những tiếng rên yếu ớt xem chừng cô gái đã quá kiệt sức rồi Đến Thành bước nhanh đến Định đỡ nàng ta lên tuy nhiên khi vừa chạm vào thanh nó phải kêu lên cũng cột lạnh quá chắc là thanh nhanh tay bế xà cô gái lên định đưa về nhà mình nhưng vừa lúc ấy một cơn mưa to ập đến nên dù không muốn thanh cũng phải bế cô nàng ngược lên dòng suối người anh nhớ rõ có một túp lều khó hoang của những người thợ đốn cổ căn lều tuy đã cũ cũng đã lâu không người ở tuy nhiên nó vẫn còn kín đáo đủ sức che mưa đặt cô gái xuống. Bây giờ thanh nhìn kỹ, cô ta đẹp như một cô gái thành thị, cách ăn mặc thì đúng là một người từ thành phố đến. đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy nhan sắc như thế này. nên thanh cứ ngồi nhìn mê mặt quên cả việc cứu chữa vết thương cho cô ta. mãi đến khi cô gái tỉnh lại, giền mấy tiếng nhỏ thì thanh mới chợt giật mình. anh chạy ra ngoài tìm nhốn lá cây mà những người dân thiểu số quanh vùng chỉ dẫn dùng để trị thương. Đem trở vào, tìm cách kéo vai áo ra để đắp thuốc, nhưng loay hoay mãi mà chẳng làm sao kéo được tay áo quá chật. Đột nhiên thành thấy vượt gai đưa tay lên cởi ngút áo và tuột nhanh cả phần trên để lộ ra phần vai bị thương. Một vết thương khá sâu, nhung lá được đắp vào có hiệu lực tức thì máu không còn chảy nữa. Lúc này cô gái cũng đã tỉnh táo Cô lấy một mũi tên còn dịch máu, đưa thành xẹt. Ai đâu mà quá ác độc, bắn em mũi tên này, may mà chưa chết. thành giật mình khi nhận ra đó là mũi tên của mình, anh lầm bậc. Lúc nãy mình bắn chúng con thỏ mà. Cô gái nghe được dân mắt nhìn Thanh. Anh đã bắn... thành càng lung tung hơn. Tôi, tôi bắn con thỏ, bắn chúng nó rõ ràng mà là một tiếng rên đầu lớn. Cô gái dường như nó quá đau nên chụp cả hai tay vào người thanh bóp mạnh. Rồi gỡ đau như thành cố gắng chịu đựng và anh hơi yên tâm. Vì lúc ấy hai bàn tay cô gái đã không còn lạnh buốt như lúc nãy. Xuết xít người ta mà chỉ đắp chút thuốc là xong sao? Thành gỡ tay của nàng ra nhưng cô ta vẫn còn bấu chặt như cố tình giữ anh lại. Lúc này thành vừa qua trò được một câu tôi không bỏ đi đâu được ló vòng tay của mình bấu đau nữa mà ôm nhẹ nhàng rất dễ chịu thanh mừng thầm cô ta cứ giữ mình như vậy anh là người đã lạc xuống đây săn phải không không tôi ngủ ở đây ở trang trại đằng kia còn cô sao lại lạc tới chỗ thâm sơn cùng cốc này tôi ở Sài Gòn lên đây đi săn cùng bố tôi sáng nay và bị lạc và bị nạn Giờ chẳng biết bố tuổi đâu rồi. Bây giờ giữa họ đã có vẻ thân tịnh hơn thanh hỏi. Cô tên gì? Diệu Anh. Tôi là Thanh, anh cả của nhóm ba anh em độc thân ở trang trại này. Giờ cô gái mới cười. Cô ta bật dậy, như chưa hề bị thương và còn cười đùa. Tôi chỉ một mình mà đến ba chàng độc thân. Vậy biết chọn ai bỏ ai? thành giang rộng hai vai, như khoe thân hình to khỏe của mình. Như vậy chắc chắn không đi nổi tà. Cái đó còn tùy. Gì? Cơn mưa bên ngoài đã dứt, cô gái có vẻ lo lắng. Bây giờ mấy ngày chẳng biết làm thế nào để trở về Đà Lạt. Tay nhìn mặt trời thấy còn sợ miền bão. Tôi cũng chỉ mới lên xứ này chưa lâu, nên không dành đường dần núi quanh đây. Vậy cô nên ở lại đây chờ vài bữa xem người nhà cô có trở lại tìm hay không còn nếu không thì tôi sẽ thuê người thượng đưa cô đi. cô ta le lưỡi dùng mình. ở lại cái trò này. thành cười. ai lại thế? trang trại tôi có đủ tiện nghi. nếu cô diệu anh không ngại ba chàng độc thân thì về đó tạm mấy hôm. vừa để chỉ thêm biết thương. từ phút ấy đúng là phút giây định mệnh của thành. dương bật dậy thật sớm. anh dặn hai anh em. Còn ở nhà Tôi ra rừng Vô bạn người thường để tìm giống cây Và nghiên cứu thổ nhưỡng Lúc nào xong mới về Anh chàng nói vọng vào cho thay mà Ngọc nghe Chứ thật ra từ cả tuần rồi Chưa hề thấy họ thức sớm như trước đây Cửa đóng cửa phòng Ở miếp trong đó Anh còn nghe Ngọc nói vọng ra từ nhà sàn Đã bảo rồi Đừng gọi anh mà Rừng không đi sâu vào rừng Mà đi ngược lại phía thung lũng Gần con đường đẹp bà lộc Nơi đó có dòng suối chảy qua, nước quanh năm mát rượi. Mà thường thì nếu không gấp gáp chuyện gì, Dương vẫn thường hay đám mình nhìn dòng nước mát đó hàng giờ liền. Buổi sáng đó trời khá đẹp, ánh nắng rọi xuyên qua kẽ lá xuống mặt nước trong xanh. Cùng một tiếng giao rách làm thành âm thanh và cảnh sắc mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động bởi hồi. Dương đã thấy trong người vẻ ngoài nên thay vì đi tìm cây thuốc trước.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 anh nhìn lại kêu lên một người quả là một người đang nằm bất thân thể nửa trên bờ nửa dưới suối lại là một phụ nữ dương nhìn thấy dòng máu từ thái dương của gái thì hoàng hốt hỏi to cô ơi có sao không cô gái im lặng nhưng nhìn hơi thở nhấp nhô ngực áo dương hiểu là cô ta còn sống không chậm một giây dương bế sau cô nàng lên và chuyển lên bờ tìm một chỗ bằng phẳng đặt xuống.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 sao cô dạy vậy? cô có biết là mình đồng xương sắt mà rơi xuống đây cũng nát tan ra, nói chỉ con người. như một lượt khác người cô gái dường hỏi. cô xem còn bị thương ở đâu nữa không? cô gái thử cử đầu chân tay rồi lắc đầu. không sao cả. có lẽ lúc sáng nay tôi đã rơi từ một tầng cây rồi sau đó rơi xuống dòng suối. Dương chép miệng. mày quá cho cô. đúng rồi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 Thả đi luôn vô rừng cho hổ béo ăn thịt còn dễ chịu hơn. Dương đưa tay, cho cô ta nắm vào đứng dậy. Cô đi được chứ? Thử bước tới, chặt cô nhăn mặt có vẻ đau, rước lại quý người xuống vào. Cô không thể đi được rồi, Hãy lên lưng tôi cõng cho, đừng ngại. Mà cô gái chẳng ngại ngủ gì, bám trên lưng Dương một cách tự nhiên.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 cô sẽ nghỉ trên giường kia, còn tôi ngủ ngoài hành lang này. chỗ này đêm đêm tôi vẫn nằm đọc sách và ngủ quên nhiều lần. nhưng cô đừng ngại, tôi chưa bao giờ làm điều gì sằng bậy với ai, nhất là hiện nay tôi đang tu tâm. nếu tình ý, Dương thấy cô gái quay đi chỗ khác và mỉm cười. Dương thường rất ít khi nói, Làm lệ nhất trong số ba anh em. vậy mà hôm nay anh ta lại hoạt bát lên hẳn.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 hiếu mới gặp một người già là người này đã khá quen mặt, những lần trước nó từng đưa cha quan ông hồng phát vào trang trại. Hỏi về sự vắng mặt khó hiểu của mọi người phía ngoài kia, già làng a giúp rằng đầy lo lắng. Họ đã là bỏ làng chỉ bởi sợ ma. Thấy chuyện lạ ông hồng phát hỏi tới, có chuyện gì vậy? Có chuyện như vậy sao? Già giúp kể, cái được gần nửa tuần trăng tròn thì xảy ra chuyện. Hai thầy niên đi săn đã bị chết sữa dần, mà người nào cũng bị mỏi ruột gàn giả. Ai, ai, đã làm chuyện đó? Giả giúp đưa hai tên lên chợ, Chỉ có giả mới biết, Mấy con ma đó ở đồng mở giá, Sao mấy lần trước tôi lên lại không nghe nói? Nhìn bà ông, ông Phật, Mới vẻ hơi lạ, Mà lúc sau già giúp mới nói,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 Và ma của chúng tôi không mặc đồ trắng xóa tóc dài như ma của người kinh các ông vì nếu có hỏi thêm chỉ rồi chi, Ông Hồng Pháp nhờ giả giúp đưa mình vào trại Nhưng giả giúp chỉ hứa Tôi chỉ đưa ông vô tới đầu thung lũng thôi Tôi không vô trang trại ông nữa Mặt trời hơi ngả về Tây thì, thì họ tới nơi Ông Pháp một mình vô trại và cũng hơi ngàn nhiên bởi sự vắng lặng khác thường nơi đây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 Trước mắt ông một cảnh tượng hải hùng Ngọc nằm trên sàn nhà Người chân chuồng Còn trên cổ tay thì hai dòng máu chảy ra đông đặc lại. Giữa tay sợ mùi thấy Ngọc vẫn còn thở Ông vạt he to lên cảnh ngồi dường ngồi sang đây Mặc cho ông gào Mặc cho ông kêu gào Chẳng thấy bóng dáng thành dường đâu Linh tích tiểu không lành Ông phát chạy sang tông cửa phòng họ và một lần nữa ông kinh hãi khi thấy cả hai nằm thiên thiếp trên giường người gầy gàn. Phải mất cả giờ gào thét khai ra cô cuối cùng ông phát mới thấy già giúp xuất hiện cùng một số dân bạn. Già giúp nhìn ba chàng trai cho tình trạng đó để nhận xét. Họ đã bị ma quỷ hại rồi đích thị là ba cái bóng ma áo trắng đó chứ chẳng ai vô đấy. Nhìn kỹ trên người. Ở cả ba phòng ngủ của ba chàng trai đều còn bương lại nhiều sợi tóc phụ nữ dài và đen. Nhưng khi đưa lên mỗi người thì giả giúp cảm thấy mùi tanh rất khó chịu Ông già kêu lên Mùi này giống như mùi xác chết Ông Hồng Phát cũng có cảm nhận như vậy Như về quá lo cho sự an nguy của các con nên ông dục mọi người Kệ, những sợi tóc của đi Hãy giúp tôi đưa các con tôi đi cứu chữa Tôi lại các ông Giả dục tỏ ra khá dành chuyện tả mà học nói Vị chuyện này Cô chở đi nhà thương cô vội Để tôi chữa cho. Ông đích thân đi ra rừng Hơn nửa giờ sau chở vô với một nhúm cỏ Và nắm lá trên tay Ông bảo mọi người Trong lúc tôi đổ thuốc cho họ Thì ai đó hãy giúp tôi Nấu ba con gà Lấy nước cất cho họ uống Khi tỉnh lại. Phương pháp chữa bệnh ấy tỏ ra có hiệu quả vằng vài giờ sau thì cả ba đều tỉnh lại trong số đó có ngọc là yếu hơn và tỏ ra vẫn còn kinh hoàng khi nhìn thấy mọi người anh kêu the lên từng trật đừng đừng hút máu tôi dương thành và dương thì cứ bà mắt ra rồi lại nhắm nghiền lại ai tỉnh tay lắm thì mới nghe họ nói rất khẽ trong miệng đừng đi thu nga đừng đi rượu anh Anh muốn chết cùng em Chờ anh với Ông Hồng Phát Cũng muốn phát điên với bài con của mình Ông bất lực nhìn họ Như nửa sống nửa chết Như điên như dại mà thở dài Già rút một đám dân bàn lần lượt ra về Trước khi đi về Già rút còn nói với lại Nơi này không ở đột đầu Hay đốt chạy mà đi đi Không ai trả lời Nhưng trong ý nghĩ của Hồng Phát Cũng đã tính tới nhiều tương tự Trên đường lên Đà Lạt Không lần nào Thái gặp rắc rối như lần này Chuyến xe đỏ anh đi Đang chạy bon bon từ Sài Gòn Lên một cách ngon lạnh Bỗng dở trứng Khi đến giữa đèo bài lộc Chính bác tài xe cũng ngạc nhiên cao nhau Chiếc xe mới làm lại là Nó chạy hai chuyến rồi nó có chịu chứng hư hỏng gì Bác tài xuống xe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 Và Thái là cách đầu tiên bước xuống Lại thay khi Thái vừa đặt chân xuống đất Thì tự nhiên máy lại nổ Thái bước dọc bước trở lên Và máy xe lại trở chân Việc này lặp lại đến lần thứ tư Đến Thái cũng ngạc nhiên Anh thử không lên xe lần sau cùng Và bà tài xe Anh thử tắt máy rồi để lại xem sao Tắt mở máy một cái dễ dàng Như chẳng có gì xảy ra Nhưng hệ Thái bước lên Là máy lại cứ y ở đó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 Đợi đến khi Thái bước xuống xe Bác tài xế phải lên năn nỉ thai Cậu lập ơn giúp mọi người đi về nhà xứ Tôi trả tiền xe lại cho cậu Lát nữa còn mấy chuyến xe nữa lên Cậu đi dùm. Một hành khách ngồi gần Thái đã chủ động Chuyển chiếc túi của anh xuống như một thái độ rất khoát Bởi bị khách này Dù muốn phản đối Nhưng trước tình thế đó Thái đành phải chấp nhận anh ngán ngẩm đứng một lúc rồi lê bước từ từ lên đỉnh đèo, hy vọng đó được chuyến xe khác để về nhà nghỉ ngơi. Đi được một trăm mét, bỗng một cơn mưa như chút nước nổ xuống, mưa trên bụng ca là vậy. Chợt đến, không đoán chừng được. Nhìn quanh tìm một nơi khả dĩ có thể đứng trú mưa, chợt Thái nhìn lên phía núi và thấy một cây miếu. Không lưỡng lự, Thái cố leo lên các bậc đá thật nhanh để lên đó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 Thái như điên cuồng Thoát chạy ra ngoài bất chấp gió mưa Vừa chạy vừa gào thét gọi tên Thiên Hương Như anh đã gọi trong tuyệt vọng Từ sáu tháng trước Khi hai Thiên Hương mất tích Cho đến khi cơn mưa dần tạch Thì Thái cũng là người đi Anh quỷ ngã ngay trước cửa miếu Chuyến xe chót Lên là lạt chạy qua Bỏ lại hai hành khách vừa mới xuống xe Trước đó 15 phút Thì xe bị học mày Tuấn bực tức nói họ đổ thừa tại mình mà xe chết máy trên đèo và lợi dụng lúc mình đi vệ sinh để bỏ chạy quân khốn kiếp. Phú bình tĩnh hơn chỉ châm miệng tạt. Tôi đây về thì trấn bảo lộc cũng mất cả năm bảy cây số biết đi làm sao đây. Tôi vẫn còn ấm ức bị bị vu cho là người nặng bấm vía. Anh đấm đấm tay đấm chở. xe họ hư máy là tại xe cũ chứ sao lại đổ thừa cho mình chứ. phụ nhớ lại và bật ra nói.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 Tuấn nhìn đồng hồ tay và càng thêm lo lắng. Đã hơn 5 giờ rồi, làm sao phải là lạc đây? Thái chờ trên đó chắc là lo lắm đây. Mình nó hẹn Thái chắc chắn là bọn mình sẽ cùng gặp ở nhà Thủy Tạ mà. Nghe nghe đến Thái Phú hỏi. Mình chưa mặt Thái, nhưng nghe anh Tuấn nói thì Thái tội lắm phải không? Tuấn thở dài, kể từ khi Thiên Hương mất tích cùng với Vân Hạnh và Thu Hà. Thì thái, thì thái gần như điên dại Bỏ cả học hành Cứ đi lang thang khắp trốn để tìm Mình và cậu ta cũng đau khổ Nhưng vẫn Mình và cậu tuy vẫn Mình và cậu tuy cũng đau khổ Nhưng vẫn còn bình tĩnh hơn nó Phú nghe nhói trong tim thì nghe Tuấn nhắc lại chuyện đầu lòng Anh cúi gầm mặt không nói gì Mãi hồi lâu anh mới bảo Tuấn Cảm ơn anh Tuấn Đã lặn lội lên tận vườn Trả cho em hay chuyện vân hạnh Nếu không chắc là còn lâu lắm Em vẫn đinh đinh hạnh vẫn còn ở nhà Tuy cơn mưa vừa ngớt Nhưng gió vẫn thổi mạnh và lạnh hơn Phú kinh nghiệm sống ở vùng này hơn Nên bảo Trời này sẽ còn mưa nữa đây Mà mưa lớn hơn Mình liệu mà tìm chỗ chú mưa kèo. chợt phú kêu lên Ở trên kia Có cái gì giống như nhà Tuấn nhìn theo Sự nhận ra là mờ một ngôi miếu Anh chan nạc, chỉ là ngôi miếu hoang mình từng nhìn thấy mỗi lần đi qua đây. Nhưng cô vẫn tỏ ra quan tâm. Một ngôi miếu lúc này có vẫn hứt không, mình lên đó chú mưa đi. Tuấn không hề muốn, nhưng lúc này chẳng còn cách nào hơn, nên sau vài giây do dư anh gật đầu. Được rồi, mình cứ lên trên đó. Khi nào nhìn thấy có anh đèn xe đi lên thì mình chạy xuống chặn họ lại đi qua giang. Trời không còn sáng nữa Nên việc leo lên dốc hơi vất vả Và hơn năm phút sau họ mới lên đến gần ngôi miếu Tuấn đi trước Chợt anh khự lại nhìn thấy cái vật sĩ trước cửa miếu anh kêu Có người kìa Rõ ràng có người nằm sóng xoài trước cửa miếu Phú nhanh chân hơn Bước tới cuối xuống và dèo lên Anh ta còn thở anh Tuấn ơi Tuấn bước đến xa hơn Một lần này anh chợt kêu lên Thái đây mà bỏ đơ vô trong miếu, bật diêm sáng lên soi rõ mọi vật. Tuấn không kiềm chế được xúc động khi nhìn thấy chiếc túi sách màu đỏ. Đây là thành lao tới mà vội túi sách ra và nhận từng món trong đó. Tất cả là của thu hà, đúng là của thu hà rồi. Phú cũng lấy chiếc túi sách màu đen còn lại, vừa mở ra thì chính Tuấn cũng hét lên. Cái đó là của Bất Hạnh.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 Thường những người ngồi trong xe rơi xuống vực để bị bắn tung ra ngoài. Ta hãy tìm chung quanh đây. Một cuộc lụng sụp cận lực cho nó lúc trời xế chưa vẫn chưa thấy gì. Hơi nản lòng Tuấn đề nghị Chúng ta vào trong bàn kia nghỉ ngơi. Nghỉ chứ chiều tìm tiếp. Ta chưa muốn đi, khiến Tuấn phải nhắc lại lần nữa. Họ đã rơi xuống đây sáu tháng rồi, có tìm gặp cũng chỉ là... Tuấn mở lần câu nói. Cả ba cũng đi về phía làng. Người dân đường còn chờ họ trên đồi. Anh ta chỉ về phía một trang trại lớn. Muốn nghỉ ngơi thì vô trang trại bỏ hoang kia kìa. Trang trại sao lại bỏ hoang? Phú Hoài, anh dân đường nói. Tôi là trang trại của ông từ Sài Gòn lên lập cho ba người con trai. Nhưng họ chỉ ở được ba bốn tháng thì suýt bỏ mạng. Tuấn ngạc nhiên. Sao vậy? ở bị ma bắt hồn. cả Ba bị cuốn hút vào câu chuyện mà anh ta kể đến việc của ba con ma nữ thì Thái là người nhạy cảm hơn cả đã kêu lên. Thiền Vương không thể là má được. Giờ lại vào thị hương là ma mới sợ Tuấn Bạch. Tuy nhiên càng nghe người dẫn đường kể thì chính Tuấn cũng thấy giống như những người yêu của họ cho đến khi được đưa lên ngôi nhà sàn thì chính Thái đã gieo lên khi nhìn thấy chiếc lược cài tóc nằm trên giường, cái này là của thiên hương. chính thái đã mua tặng hương chiếc lược màu tím có hình con bướm vàng và hai chữ T-H lần mười nhặt. đúng là thiên hương từng sống ở đây, cô ấy còn ở đây. thái chạy khắp trong ngoài nhà lục sục và kêu to, thiên hương, thiên hương ơi. anh chàng dẫn đường lắc đầu, anh ta điên rồi. Chính cô gái ma từng vào căn nhà này và làm cho con trai út ông chủ trang trại gần bất mạc, sao lại là người yêu của anh chàng này. Ở những căn phòng khác, Tuấn và Thái tìm thấy những vật dụng của Thu Hà và Vân Hạnh, cầm trên tay chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt, mà khi lên đồn điện, hành đã choàng cũng như từng quàng vào Phú, lúc Phú bị bệnh. Ở một góc khăn còn hẳn do hai chữ VH do chính tay phú ghi. Tuấn nhặt một chiếc đồng hồ đeo tay, Để trên bàn biếp của một căn phòng, Chiếc đồng hồ đó là quà tặng của anh cho thu Hà lúc hai người quen nhau, Được một tháng nhân lúc Tuấn đường yêu đi chèo ghe ở phú Đị. Người dân đường kể đầy đủ chuyện ba con ma nữ, Hải ba đứa con trai chủ trang trại hồng pháp, Câu chuyện ông kẻ làm Tuấn Phú và Thái Nghe lạnh cả người Cuối cùng Thì chính phủ cũng tìm được Ba bộ xương người nằm ở một bãi đá Thuộc hàng quần suối Anh nhận ra sợi dây chuyền mặt vàng Có lòng hai chữ VH Còn đeo ở xương cổ Họ mang cả ba bộ xương lên Và cái hôm đó Họ đặt giữa miếu hoang Một mâm nhang đèn chỉnh trọng Lấy cúng chỉ với những nải chuối rừng Và cả ba chàng trai đều ngồi ở góc phòng Trên tay ôm ba bộ xương người thử ra Mắt nhịp về phía xa Ngày hôm sau Và cả tuần sau nữa Họ vẫn như những người quá đá Ngồi yên lặng trong biếu Rồi đến một hôm bỗng dưng họ biến mất Chẳng để lại chút tâm hơi nào Có tin đồn rằng Cả ba do quá đau khổ Và chán trường đã mang theo xương cốt Người yêu đi sâu vùng rừng núi Để chôn chặt cuộc đời Còn lại, cũng có tin nói rằng trong một đêm tăm tối, mưa gió bão bùng vì quá tuyệt vọng cả ba đã lao mình xuống vực. Chẳng ai biết điều nào là đúng, chỉ có điều là kể từ khi ấy, những người chạy xếp qua đèo bảo lộc đều khao nhau rằng, đêm đêm họ thấy có ánh đèn trên ngôi miếu quan thỉnh thoảng còn một tiếng khóc trên đó vọng xuống. Có người còn quả quyết rằng chính họ đã từng nhìn thấy ở đoạn đường đèo, Gần ngôi miếu, thỉnh thoảng xuất hiện ba bóng người con gái mặc toàn đồ trắng Họ đứng ủ rũ trên trên đường gần bờ vực Có khi lại thấy họ đứng giữa ngã ba như chờ đón xe lên xuống Nhiều tài xế nói rằng Nếu lái xe qua đó mà không thành tâm khấn vái Thì rất dễ hoa mắt, xe rất dễ bị rơi xuống vực Có người gần qua quyết rằng dù gia đình ông Nguyễn Đình và Phát Đạt Không biết cụ thể về cái chết của con họ Nhưng tự dưng họ rất sợ đi qua đường đèo họ lọc Rồi chẳng biết Do ai mà ngôi miếu hoang trên núi đã được trùng tu Có bệ thờ, có bản hương Và có người thường xuyên đến lễ cúng Và ngay cạnh ngôi miếu Mọc lên ngôi mộ bia Nhưng ai cũng biết Để chôn tượng trưng ba cô gái chết oan Cũng từ đó người ta gọi ngôi miếu ấy là miếu ba cô và mộ ba oan hồn gọi diệt thành rành sự linh ứng cũng càng tăng dân đình buôn bán rất tin tưởng mà thường dừng xe lại cúng không nghe có sự phá phách nào từ những oan hồn trong miếu.